Chương 781, các thịt người phóng khoáng lạc quan, bà yên tâm, bà không sống nổi đâu. Tiêu Trần đau trên tay mình, chậm rãi nói. Được rồi lão tạp chủng, bà từng nghe thấy hình phạt nào tên là lăng trì chưa? Nghe xong Tiêu Trần nói, tất cả mọi người rùng mình, biểu cảm điên cuồng của bà lão dần dần biến mất, thay vào đó là sợ hãi vô ngần. Tiêu Trần cười hiền lành, sâu kín nói, bà yên tâm, bản đế đau pháp vô sông. Mặc dù trên người bà không có nhiều thịt lắm, cũng có thể cắt được ba nghìn đao. Đúng rồi, giới thiệu cho bà bạn mới của tôi, độc hồn. Thanh đao này có một đặc tính rất thú vị. Có thể phóng đại đau đớn gấp ba mươi lần, gấp ba mươi lần vui sướng, bà thích không? Tiêu Trần đặt đoạn đao trước mặt bà lão, một con bò cạp nhỏ màu tím nhảy ra ngoài từ thân đao. Bò cạp nhỏ mở cặp mắt to chừng hạt đậu, khinh thường nhìn bà ta, nhảy lên mu bàn tay Tiêu Trần. Đào phong âm lãnh tà khí không ngừng kích thích da bà lão, da gà gia việt nổi lên trên người bà ta. Thân thể bà lão vẫn da viet rung rảy, bà ta nghiêng đầu luon chủ ray chủ tử của mình. Long diễm mặt âm trầm, nghiêng đầu qua một bên. Tiêu Trần cười lắc đầu, bà già, có vẻ chủ tử của bà cũng không quan tâm bà lắm nhỉ. Cũng đúng. Cái mạng xuất sinh của bà thì đáng giá mấy đồng tiền. Tiêu Trần giống như bị thần kinh, lầm bầm lầu bầu nói. Lăng trì, bao lâu rồi mình không làm chuyện ấy nhỉ? Tiêu Trần hơi xúc động. Ha ha. Tiêu Trần lắc đầu, cười nói với bà lão, ngại quá, đột nhiên nhớ tới trước kia, có hơi hoài niềm. Tiêu Trần nói lãi nhãi khiến nhìn hắn giống như một người bạn cũ đã lâu rồi mới gặp lại. Chúng ta bắt đầu thôi. Tiêu Trần cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Tiêu Trần nói, đoạn đao khẽ cắt vào ngực trái của bà lão. Đao tinh chuẩn. Thủ pháp tinh chuẩn, bà lão bị tiêu trần cắt xuống miếng nhỏ. Máu tươi liên tục trĩ ra từ miệng vết thương, hình thành nên tiểu huyết châu dày đặc. Tiêu trần ném miếng thịt này lên trời, như đang cử hành một nghi thức trang trọng. Động tác này ở trong lăng trì có cách gọi, tên là thịt tế trời, là cầu khẩn ông trời phù hộ đao phủ hành hình thuận lợi hoàn thành. À, bà lão kêu thảm thiết như con lợn bị chọc tiết, khuôn mặt xấu xí vặn vẹo như ác quỷ. Mồ hôi không ngừng tuôn ra như mưa, cảm giác đau đớn phóng đại gấp 30 lần, chỉ là một đau nho nhỏ thôi cũng đã khiến bà lão đau sống không bằng chết. Bà có thể mắng mà, tôi cho phép bà mắng, nếu như không thể bảo trì thanh tĩnh. Việc lăn trì này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tiêu Trần cười ha hả nói. Đau đớn không ngừng kích thích đầu bà lão, như là có một cây búa lớn đang không ngừng gõ đánh. Bà lão đâu còn nghĩ được tới việc mắng người, Chỉ việc chống lại cơn đau ấy thôi đã khiến bà xài hết toàn bộ tinh lực. Tiêu Trần lại đưa đoạn đau trong tay ra, đau lại hạ xuống. Tiêu Trần cắt da trên trán bà lão, thế nhưng cũng không cắt xuống hoàn toàn, khiến làn da che phủ hai mắt. Việc này ở cổ đại cũng rất được coi trọng, một là phòng ngừa phạm nhân và đau phủ bốn mắt nhìn nhau, ảnh hưởng tới lực chú ý của đau phủ. Hai là phòng ngừa phạm nhân tận mắt thấy mình bị cắt da thịt, quá mức kinh khủng. Ba là không cho phạm nhân thấy tiếp đó đao phủ sẽ hạ đau ở nơi nào. Tiêu Trần đã từng nghiên cứu hình phạt lăng trì ở mức độ sâu. Tiếng kêu thảm của bà lão chấn động đến mức mọi người không ngừng run rảy, một vị đại năng bán thần vô chỉ cảnh, thế mà phải ở đây chịu hình phạt lăng trì, thế giới này bị sao vậy? Làm xong công tác chuẩn bị, Tiêu Trần vung lên tay áo, bắt đầu hình phạt chính thức. Lăng trì truyền, là bác đau hình, đao phủ sử dụng bộ dụng cụ sắc bén thường đẳng. Để nhất đao, cắt ngực. Bình thường đều cắt bên trái trước, những bộ vị khác dưới đây cũng thế. Đao thứ hai, cắt cơ hai đầu. Đao thứ ba, bắp đùi. Đao thứ tư và đao thứ năm, cắt cánh tay tới khuỷu tay. Đao thứ sau và đao thứ bảy, cắt bắp chân tới gối đầu. Đao thứ tám, bêu đầu. Thi thể hại cốt sau khi bị chặt tay chân được đặt vào trong một cái sọc, đầu thì công khai thì chúng, kỳ hạn không rõ. Loại phương pháp này bình thường hay được gọi là 16 đao, 32 đao, 360 đao, con số bất định. Tiếp theo Tiêu Trần cũng không bắt đầu tách rời giống như truyền thống, bởi vì Tiêu Trần nghĩ như vậy quá tiện nghi lão cho già này rồi. Tiêu Trần cắt từng miếng thịt mỏng trên người bà lão, giống như là một sư phụ già cắt thịt bò nấu mì sợi lan châu. Miếng thịt thật mỏng đặt dưới ánh mặt trời, trong suốt giống như một khối thủy tinh. Tiêu Trần khẽ ngâm nga bài hát trong miệng, Nhàn nhã như một công chức già về hưu quản lý vườn hoa Van cầu cậu, vang cầu cậu Giết tôi đi, giết tôi đi Trong mắt bà lão không ngừng chạy xuống máu tươi Đôi mắt máu me đầm đi nhìn tiêu trần Không có oán độc, chỉ còn lại cầu xin Chương 782 Các thịt người phóng khoáng lạc quan Hai, bà lão rất muốn ngất đi Cũng muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình Thế nhưng Tiêu Trần chỉ nói một câu, làm cho bà ta không dám làm gì cả. Bởi vì Tiêu Trần nói, một khi bà có chỗ nào không thích hợp, tôi sẽ gọi cô gái nhỏ tên là Minh Nguyệt Chữa Tốt cho bà, khiến lăng trì này lại lặp lại lần nữa. Đúng rồi, cắt bao nhiêu đau? Tiêu Trần nhìn bà lão hỏi. Bà lão càng không ngừng đụng đầu vào giá chữ thập, gấp 30 lần vui sướng, làm cho bà ta muốn lập tức chết đi, đâu còn nhút được đã cắt bao nhiêu đau. Minh Nguyệt, chữa cho tốt bà ta. Rồi cắt tiếp. Tiêu Trần đen mặt, lạnh lùng nói. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ sệt chui ra khỏi lòng Tiêu Trần, bất đắc dĩ dùng sinh cơ xanh biết bao phủ bà lão. Thằng súc sinh, mày sẽ xuống địa ngục, mày sẽ chết không được tử tế. Bà lão kêu gào tuyệt vọng. Ha ha. Tiêu Trần vui vẻ cười. Thiếu tông chủ, cứu tôi, cứu tôi. Bà lão kêu gào với Long Diễm như một con người chanh chua. Long Diễm chẳng thèm nhìn bà lão lấy một cái, chỉ nhìn chầm chầm bảo thuyền trên bầu trời, trong mắt chớp động ánh sáng không rõ. Thiếu tông chủ, mau cứu tôi, không phải ngài ưa thích người đẹp sao? Tôi biết nơi nào còn có người đẹp. Chỗ của linh lung tiên tử đệ nhất mỹ nhân trung nguyên đại lục tôi cũng nắm rõ ràng rồi, tôi dẫn ngài đi, tôi dẫn ngài đi. Bà lão như con chó già bị vứt bỏ. Không ngừng kêu thảm. Tiêu trần nhìn Long Diễm đầy thâm ý, cười cười, cũng không nói lời nào. Long Diễm bị nhìn đến toàn thân nổi đầy da gà. Lão tạp chủng, đừng nghĩ đến việc đi gây họa cho cô gái khác, ngày hôm nay bà phải cẩn thận cho tôi, ba phai can than cho toi ba nghin đau, đếm sai cũng không phải làm lại. Độc hồn lại vung lên, tiếng kêu thảm của bà lão vang lên không dứt bên tai. Lúc này đây mọi người kính hoa tông hiện lành cũng không qua khuyên tiêu trần cho bà lão này một cái thống khoái. Các cô đều rất muốn tiêu trần cắt thêm máy đao. Thiện lương cũng không có nghĩa là các cô nhu nhược. Thời gian từng giây từng phút trải qua, người đang quỳ đều phải chịu sự dày vò lớn lao. Lớp thịt mỏng tán loạn trên mặt đất, lúc gió nổi lên, chiu su giay số mảnh thịt nhỏ còn có thể bay theo gió. Nếu như tiêu trần đi ứng cử vào làm cho quán mì thịt bò, đoán rằng sẽ được tuyển thẳng luôn. Dù sao đau công này không ai có thể sánh được Bao nhiêu đau? Tiêu Trần Thình lịnh hỏi một câu Nửa người bà lão đều đã bị cắt sạch sẽ Người bình thường chắc phải chết luôn rồi Nhưng chung quy bà lão vẫn là đại năng bán thần vô chỉ cảnh Mặc dù hơi già chút nhưng thân thể vẫn rất mạnh mẽ Bà lão mở to cặp mắt đã vỡ khóe mắt Lẩm bẩm nói 1453 đao 1453 đau. Tiêu Trần lắc đầu Bà già ấm ớ này, trí nhớ chán thế. Rõ ràng là mới có 1.400 đau thôi. Minh Nguyệt, chữa trị cho mụ tạp chủng này thật tốt vào. Để còn làm lại lần nữa. Lưu tô Minh Nguyệt bịt chặt lỗ tai, chui ra khỏi lòng ngực tiêu trần. Tiếng kêu thảm kia thực sự khiến cô có chút không đành lòng. Sinh cơ xanh biết xông vào thân thể bà lão khiến xương trắng sinh ra thịt, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Lần này phải đếm rõ ràng vào, Làm lỡ thời gian của mọi người thì không tốt lắm đâu. Đúng không hả? Bà lão mở to đôi mắt vô thần, chết lặng nhìn Tiêu Trần rồi lắm bẩm nói, tôi không đến sai, tôi không đến sai. Bà ta chưa từng nghĩ tới chết lại trở thành một loại hy vọng xa vời. Bốp! Bốp! Tiêu Trần đánh hai quyền vào huyệt thái dương của bà lão, bà già, còn dám mạnh miệng. Nỗi đau mà hai quyền này gây nên so với nỗi đau do cây đào kia mang tới quả thực có thể bỏ qua không tính. Chỉ là bà lão không ngừng nói câu nói kia. Tôi không đếm sai, tôi không đếm sai. Nhìn bộ dạng chết lặng của bà lão, Tiêu Trần ngượng ngùng sờ đầu nói, Ê, ha ha, coi như tôi hiểu lầm bà, sao tôi cho phép bà đếm sai một lần đấy. Lúc này, dường như dáng vẽ cà lơ phất phơ của Tiêu Trần đã trở về. Bao nhiêu đau rồi. 2.999 đau Bà lão chỉ còn mỗi cái đầu là có thịt nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng kinh người, bởi vì chỉ còn một đau nữa là có thể kết thúc rồi. Tu vi cực cao khiến đầu óc bà ta vẫn luôn tỉnh như sáo. Thế nhưng chỉ có trời mới biết rằng bà ta đã hy vọng mình chỉ là một tu sĩ hạng bét, màu màu đau chết đi cho rồi. Đỡ phải chịu khổ nhiều như vậy. Đánh con mẹ nó trắm gì thế, lại thừa ra một đau kìa. Tiêu Trần giận giữ tác hai cái lên mặt bà lão. Minh Nguyệt, mau lết ra làm việc đi. Lưu Tô Minh Nguyệt quệt mồm. Vẽ mặt không vui chui tới. Hiệu quả của Sơn Thần Ngọc đối với người có tu vi cao sẽ càng ngày càng yếu, tu vi của bà ta sẽ từ từ trôi đi mất, cuối cùng sẽ biến thành người bình thường. Lưu Tô Minh Nguyệt nhắc nhở. Mặc kệ bà ta chứ, đến lúc đó nói sau. À. Ánh huỳnh quang màu xanh biết lần thứ hai xong lên thân thể bà lão. Chương 783, bùng nổ, treo ngực người ta lên. Cho tới giờ khác này, những người quỳ ở đây còn muốn tan vỡ trước bà lão. Hai gã tu giả che ngực từ từ ngã xuống, thế mà lại bị dọa chết tươi luôn rồi. Bởi vì tiêu trần có nói qua, bọn họ đều phải chết. Trường hợp như vậy thì có quỷ mới biết, lúc nào sẽ đến phiên chính bọn họ. Mẹ kiếp, tố chất tâm lý kém như vậy, làm sao ra ngoài lăn lộn được. Tiêu Trần bất mãn lắc đầu, lại bắt đầu cắt thịt. Trọng ba ngày, Tiêu Trần cứ khẽ hát rồi cắt như vậy. Mà những người đó cũng phải quỳ ba ngày, bạch tử yên các cô nhìn suốt ba ngày. Trên mặt đất đã phủ kín một tầng thịt thật mỏng. Ba ngày nay, tổng cộng có 12 người bị dọa sợ đến chết. 34 người bị dọa sợ đến điên, có lẽ trong lòng những người còn lại đều có tâm ma. Cho dù lần này bọn họ có thể sống được, trải nghiệm ba ngày này cũng sẽ giống như ác mộng vĩnh viễn cuốn lấy bọn họ, làm cho bọn họ bất cứ lúc nào cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Bà có thể chết rồi. Ba nghìn đao. Tiêu Trần vung một đao cuối cùng xuống, đầu bà lão phóng lên cao, cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Tới lượt mi. Tiêu Trần đổi chiều. Cứ như đá banh mà đá cái đầu bà lão về phía nhóm người đó. Tiêu Trần ông bụng nói với Bạch Tử Yên, mẹ ơi, đi kiếm chút đồ ăn đi, đây chính là việc cần kỹ thuật, rất hao tổn tinh lực. Bạch Tử Yên sửa lại tóc một chút, khẽ gật đầu. Bạch Tử Yên đang nói chuyện võ thuật với Tiêu Trần, Long Diễm vẫn luôn trầm mặt không nói đột nhiên có động tác. Long Diễm chật đứng lên, nhìn về phía ba chiếc bảo thuyền trên bầu diem chợt đung len nhin ve phia ba chiec bao thuyen tren bau troi hung hăng phất phất tay. Một trận đồ to lớn xuất hiện trên bảo thuyền, năng lượng mênh mông chấn động kịch liệt. Long Diễm vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, chờ cơ hội tiêu trần buông lỏng. Không thể không nói, Long Diễm cũng là một nhân vật đáng gơm. Làm thiếu tông chủ của tinh Long tông thế mà lại quả quyết quỳ suốt ba ngày, vào thời khắc này mới đột nhiên nổi loạn. Bảo thuyền mang theo pháp trận công kích tuyệt đối không thua gì một kích toàn lực của một gã đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh. Đây cũng là lý do vì sao tông môn bình thường không thể nuôi dưỡng bảo thuyền. Chỉ tính linh thạch tiêu hao vào những pháp trận đã là một con số trên trời. Ba chiếc bảo thuyền đồng thời công kích tương đương với một kích toàn lực của ba vị đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh. Sợ rằng toàn bộ bất chu giới cũng chưa từng có người thứ hai có thể tiếp được. Trụ năng lượng cô động thẳng tắp nhằm vào tiêu trần. Đối mặt với trụ năng lượng xông thẳng mà đến, Bạch Tử Yên không chút suy nghĩ ông tiêu trần thật chặt. Bảo vệ tiêu trần. Bạch tử yên dùng lưng mình hứng lấy trụ năng lượng kinh khủng kia. Sắc mặt đám người đang quỳ đại biến. Trước năng lượng kinh khủng như thế, ai có thể sống sót được chứ? Chạy. Có người kinh hải hô lên. Nhóm khách cũng không kịp uy hiếp tiêu trần, đứng lên bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Khóe miệng lông diễm từ từ nhếch lên. Rầm. Trong giây lát, toàn bộ hóa thành bình địa. Một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng. Cả ngọn núi lớn, thế mà chỉ nháy mắt đã tan thành cho bụi. Những người chạy trống không một ai còn sống. Thật sự là dù có tính toán kiểu gì thì bọn họ cũng không tính được chuyện cuối cùng lại chết trên tay Long Diễm. Bụi mù dày đặc che khuất bầu trời. Một cái chuông vàng ống cực lớn đè úp lên Long Diễm và người đứng bên cạnh anh ta. Trong bụi mù không một chút động tỉnh, hình như tất cả đều quay về hư vô tìm cho ra thi thể của hắn, tôi muốn hắn chết cũng không được an bình. Long Diễm dữ tợn nói, vũ nhục mà ba ngày nay phải chịu làm cho tâm tính của anh ta trở nên vặn vẹo không gì sánh được. mày nói cái mẹ gì thế? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, từng tia lục sắc phiêu động ra trong bụi mù, hình như là lá cây gì đó. bụi mù tán đi, một màn trước mắt làm cho sắc mặt Long Diễm sám như tro tàn. Một chiếc lá to lớn không ngừng phiêu động trên không trung, trên lá liễu đứng đầy người. Mày đúng là một con chó con. Thân hình tiêu trần đột nhiên trở nên hung bạo, huyết vụ màu đỏ trên người phóng lên cao. Cứu tôi. Long Diễm hoảng sợ hô với cụ già lưng còng sau lưng mình. Thân hình cụ già lưng còng thối lui cực nhanh, trong giây lát biến mất trong trời đất. Tiêu trần bỗng xuất hiện trước mặt Long Diễm. Tự tay nắm lấy cổ Long Diễm. Trên người Long Diễm bộc phát ra hào quang năm màu, dốc hết sức đánh thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần mặc cho ánh sáng trùng kích, thân thể như núi lớn nguy nga, sừng sửng bất động. Một thân tu vi lung tung lộn xộn, đồ chơi gì cũng có, mày đã gieo họa cho bao nhiêu cô nương. Tiêu Trần nói rồi đá một cước vào thân dưới của Long Diễm. Răng rắc, em mờ thanh vỡ trứng vang lên. Tiếng hét thảm như lợn bị cắt tiết vang vọng đất trời. Tiêu Trần kẹp cổ Long Diễm. Thân hình xuyên qua không trung cực nhanh. Chương 784 Ngửi mùi máu đuổi theo người Cục trứng của mày ngứa ngấy đúng không? Bóp Tiêu trần lại đá một cước vào đủng quần lông diễm. Miệng lông diễm sùi bọt mép toàn thân không ngừng run rảy. Ngứa thì lão tử giúp mày gãi. Bóp Mụ nội nó còn muốn giả chết. Ai ui, đá thế nào mà đá ra cả cất rồi? Bóp! Hạ thể lông diễm đã bị tiêu trần đá đến hoàn toàn thay đổi, biến thành một bãi thịt vụn. Tổ chuc thân thể kém thế, nào, chạy đi! Nhìn lông diễm miệng sùi bot mép, thân thể không ngừng run rảy, tiêu trần đá văng anh ta vào cái hố trời do bão thuyền nổ tung mà ra. Thân hình tiêu trần hóa thành một luồng hồng quang. Nhanh chóng phóng theo phương hướng cụ già lưng cộng biến mất. Trong không khí không ngừng truyền ra tiếng va chạm kịch liệt. Trong nháy mắt cụ già lưng còng đã lướt đi hàng ngàn dặm. Là một đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, mặc dù nửa bước thần vô chỉ cảnh trong bất chu giới không so được với nửa bước thần vô chỉ cảnh trong hạo nhiên đại thế giới, nhưng chút năng lực chạy thoát vẫn phải có. Cụ già lưng còng đỡ bả vai, nơi bị tiêu trần đạp lên truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Sống mấy nghìn năm, cụ già lưng còng nghĩ tới rất nhiều kiểu chết. Bị kẻ thù giết chết, bị thiên đạo nổ thành cạn bả. Hoặc là chết già. Mỗi trường hợp ông ta đều đã từng đều cân nhắc qua. Nhưng có thế nào cũng không nghĩ tới, suýt chút nữa chết trong tay một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Bây giờ cụ già lưng còng nhớ lại một màn cắt thịt thì toàn thân đều rét run, dày nhộn nhạo một hồi. Ông ta nhìn tình huống chung quanh một chút, từng ngọn núi lớn liên miên không dứt. Rốt cuộc cụ già lưng còng thật sự thở vào nhẹ nhõm. Trong lúc này trốn vào những ngọn núi lớn đó, coi như là tránh qua một kiếp đi. Còn như lông diễm chết hay sống, ông ta căn bản không quan tâm, một đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, đi tới chỗ nào cũng đều được tôn sùng là thượng khách. Hình như ông rất nhẹ nhõm ha. Một âm thanh non nớt vang lên bên tai cụ già lưng còng. Trong nháy mắt cụ già lưng còng dựng hết tóc gấy, sóng gợn màu đỏ sẵm quanh thân tuôn trào ra hiện đầy không gian chung quanh. Thần thức phóng ra cực nhanh bao phủ hàng vạn dặm xung quanh. Nhưng cụ già lại không phát hiện gì hết, căn bản không cảm ứng được chủ nhân của giọng nói này. Có phải trên lưng ông giấu một cái nồi không? Lúc này giọng nói non nớt vang lên lần thứ hai, bên trong còn mang theo vài ti chế dẻo, thêm mấy phần bất cần đời. Cụ già lưng còng thay đổi sắc mặt liên tục, lớn tiếng nói với không khí, tiểu hữu. Tôi biết một chỗ cất giấu trọng bão, Nếu như tiểu hữu bằng lòng tha cho tôi một mạng Nói cái định mệnh gì thế Ông có lật toàn bộ bất chu giới này lên trời Thì cũng không có thứ mà ông đây có thể coi trọng Thật sự cho rằng vùng đất mình ngây ngốc ở đây là tốt nhất đấy à Tiêu trần cắt ngang lời nói của cụ già lưng còng So với địa cầu Bất chu giới cũng coi như một nơi khổng lồ Nhưng so với các đại thế giới khác Nó chỉ là thứ cấp của thứ cấp Khác với thần tính thích các loại tiểu bảo bối Tiêu trần nhân tính là quỷ lười, luôn luôn khiêng một cây đao đi tứ phương. Tiêu trần nhân tính thuộc loại dù bên chân đặt một món bảo bối tuyệt thế, hắn cũng lười không lưng nhặt. Lão già này còn muốn dùng bảo bối để mua mạng của mình, thật sự là quá ngu. Ánh mắt cụ già lưng còng bắt đầu rời rạc bất định, không ngừng nhìn địa hình bốn phía. Tiểu hữu không nên từ chối nhanh như vậy. Cụ già lưng còng vừa quan sát địa hình chung quanh vừa nói. Món bảo bối tôi biết chính là chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết, là vũ khí của Đại thần Thủy Thần Cộng Công Sáng Tạo Thế Giới, Thủy Thần Kích. Chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết, toàn bộ tin không chỉ có 49 món. Nói là vật quý giá nhất cũng không quá đáng. Nhưng sao Tiêu Trần có thể coi trọng, rất rõ ràng là hắn chướng mắt. Tiêu Trần đã từng lấy được một viên phong thần châu, cũng là một trong 49 món chí bảo hỗn độn như vậy. Đến bây giờ hạt châu kia ở trên người nào thì Tiêu Trần cũng không biết Lão già kia, da mặt dày thật đấy Tôi nói rồi, tất cả các người đều phải chết Ông không cần dẫy vụ nữa Thân hình Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện bên cạnh cụ già lưng còng Cơ thể nho nhỏ cứ như vậy mà nhẹ nhàng lơ lửng trên nơi có chút sóng gần màu đỏ Giống như một chiếc lá cây nhỏ Cụ già lưng còng mặt xám như trò tàn Đứa trẻ này thực sự quá quỷ dị Thần thức ông ta không cảm giác được, trên người cũng không có khí tức tu sĩ, nhưng thủ đoạn giết người lại vô cùng kinh khủng. Cụ già lưng còng cắn răng, trên người đột nhiên tóe ra sương mù màu máu. Trong mỗi một cái lỗ chân lông của cụ già đều phun ra máu tươi, như là từng ngọn suối phun nho nhỏ. Thân hình của cụ già nhảy mắt biến mất tại chỗ. Chương 785 Ngửi mùi máu đuổi theo người, hai, huyết độn. Loài công pháp này dùng tinh huyết của bản thân làm cái giá phải trải, có thể di động ra xa nghìn dặm vạn dặm trong nháy mắt. Là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng của rất nhiều tu sĩ, đương nhiên cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Dùng huyết độn, cảnh giới sẽ trực tiếp thụt lùi, hơn nửa trong quảng đời còn lại có thể sẽ không có cách nào trở lại cảnh giới ban đầu. Tu vi không thể tiến thêm, đối với tu sĩ mà nói. Điều này là nghiêm phạt nghiêm trọng nhất, có vài người tình nguyện chết cũng sẽ không dùng huyết độn. Hơn nửa huyết độn này trọn đời chỉ có thể dùng một lần. Dùng lần thứ hai gần như là tình huống tuyệt vọng. Tiêu trần cao cái mũi nhỏ dễ thương, ngửi mũi máu tươi trong không khí. Tiêu trần liếm liếm cái răng nanh của mình, cười nói, chạy tới năm sau còn chưa chắc ông có thể trốn thoát. Tiêu trần bỗng đánh tới một phương hướng, trong không khí truyền ra từng trận nổ vang kịch liệt. Đây hoàn toàn là âm thanh thân thể va chạm với không khí phát ra, không mượn bất kỳ pháp bão nào, chỉ thuần túy dùng sức mạnh cơ thể. Cạnh biển, cụ già lưng cồng rơi xuống từ không trung, toàn thân bị máu tươi thấm ướt. Trong nháy mắt lão giả đã vượt qua vạn dặm, đi tới biên giới trung nguyên đại lục ở bên cạnh biển Vàng Sâm. Không thể không nói, phương pháp huyết động chính xác là biến thái. Cụ già nhìn biển rộng xanh thẳm vô bờ, rốt cuộc trong lòng yên ổn hơn không ít thuộc lùi một cảnh giới vẫn tốt hơn là mất một mạng. Cụ già ném một hạt châu đen ra, hạt châu hình thành một cái vỏ trứng bao phủ ông ta. Cụ già đi tới biển lớn, trước khi xuống biển quay đầu nhìn trời một chút. Cái địa phương quỷ quái này, cả đời ông ta cũng không muốn tới lần thứ hai. Nhưng mà một điểm đen nhỏ như đang dịch chuyển ở chân trời cứ như dịch chuyển tức thời vậy, không ngừng tới gần chỗ này. Cụ già lưng còng nheo hai mắt của mình. Cho là mình bị hoa mắt. Nhưng giọng nói non nớt kia lại vang lên lần thứ hai. Kha, bạn thân, ăn cơm chưa? Cái điệu nhạo báng của Tiêu Trần vang lên lần nữa. Thân hình nho nhỏ xuất hiện bên cạnh cụ già. Hắc xì. Tiêu Trần xoa cái mũi nhỏ, hắc xì hai cái. Lão già thúi, mùi máu của ông thật thúi. Tiêu Trần bất mãn đá đá chân cụ già. Người không biết sợ rằng sẽ tưởng đứa cháu đang cáu kỉnh với ông nội. Cụ gia chán nản ngồi dưới đất, hai mắt dần dần mất đi ánh sáng. Làm sao cậu có thể đuổi kịp huyết động, làm sao cậu có thể đuổi kịp huyết động. Cụ gia lưng cộng không ngừng lặp lại những lời này. Giống như cử chỉ của người điên rồ. Tiêu Trần liếm liếm răng nanh của mình vui vẻ nói, tôi có thể ngửi máu đuổi theo người, lợi hại không, khi khi. Thời khắc này sự ngây thơ và vẽ kiêu ngạo trên gương mặt Tiêu Trần nhìn cực kỳ giống một đứa nhóc. Không có khả năng không có khả năng. Cụ già lẩm bẩm nói, trên mặt dần thành trâu nguội. Sinh cơ của cụ già kịch liệt trôi qua, trong nháy mắt đã là một cổ thi thể. Cái tên già nhà ông chết tùy tiện quá rồi, ui, ui. Tiểu ác ma tiêu trần đá đá thi thể cụ già. Lưu Tô Minh Nguyệt chui ra từ trong lòng tiêu trần, nhìn hành vi ác liệt của tiêu trần. Không vui chung cái mũi nhỏ. Ông ta có chết tùy tiện đâu, vốn đang bị thương mà lại dùng huyết độn. Còn bị anh dọa sợ, không gắn gượng nổi nữa, chết cũng là bình thường. Khà khà, hình như cô nói cũng có lý. Tiêu Trần lúng túng cười. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo mặt dày của Tiêu Trần nói, ôi trời, anh đừng đá đầu người ta nữa, chết cũng đã chết rồi, tôn trọng người ta xíu đi. Tôi nhổ vào. Tiêu Trần phun một bãi nước miếng, rút độc hồn ra, giờ tay chém xuống, chém đầu cụ già lưng còng. Còn tôn trọng cái gì, chết nhanh như vậy. Hời cho ông già thúi này rồi. Tiêu Trần nói, xem đầu cụ già như trái bóng cao su mạ đá. Trên bầu trời xuất hiện một màn quỷ dị. Một đứa bé dễ thương đá một cái đầu người lắc lư lơ lửng. Chỗ bị bảo thuyền hủy diệt thẳng tới trên cao, lòng diễm mơ hồ tỉnh lại. Hà thể đau nhất tren cao long diem mo ho tinh lai ha the đau nhức lam cho anh ta suýt chút nữa lại ngất đi. Anh ta biết hạnh phúc sau này của mình xem như bị thằng quắc kia hủy rồi, lòng diễm mơ màng nhìn xung quanh, có rất nhiều người đứng. Mọi người kính hoa tông vây quanh Long Diễm, dặn co với người hầu vừa rồi bảo vệ Long Diễm. Giao thiếu tông chủ của chúng tôi ra đây. Dù hiện tại các người chiếm hết ưu thế thì thực lực tinh Long Tông không phải là thứ các người có thể tưởng tượng. Khuyên các người đừng có mà tự tìm diệt vong. Bây giờ lũ chó săn này còn dám uy hiếp mọi người kính hoa tông. Long Diễm dãy dù đứng lên, nhìn chầm chầm vào bạch tử yên trước mặt. Người phụ nữ này dù đang chật vật nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Tôi phải làm thế nào mới có thể mua cái mạng này của tôi? Long Diễm nhìn Bạch Tử Yên hỏi. Chương 786, chim nổ rồi còn chạy Bạch Tử Yên lạnh lùng nhìn về phía xa, đến nhìn cũng không nhìn Long Diễm. Bạch Tử Yên đang đợi tiêu trần, cô có chút lo lắng. Mặc dù thực lực tiêu trần thể hiện đã vượt quá tưởng tượng, nhưng cô vẫn lo lắng như trước. Có thể đây chính là tâm tình của người làm mẹ. Ba chiếc bảo thuyền cộng thêm thần thông trấn tông của tinh lông tông tôi thì sao? Long Diễm vẫn không chịu từ bỏ câu hỏi, điều kiện này thực sự quá mê người, ba chiếc bảo thuyền đã là vô giá, mặc dù nuôi không nổi nhưng cầm đi giao dịch với tông môn khác thì cũng có thể đổi được rất nhiều tài nguyên tu hành. Mà giá trị của thần thông trấn tông tinh lông tông càng không có cách nào đánh giá. Long Diễm xoa xoa khóe mắt đầy máu, cúi đầu nói, Tốt xấu gì tôi và cô cũng có duyên phận, mặc dù là nghiệt duyên nhưng cũng không tới tình trạng người chết mình sống, không thể chừa cho tôi con đường sống sao. Duyên phận Bạch Tử Yên cười cười lộ vẻ sầu thảm, nếu như lần này không phải tiêu trần đột nhiên xuất hiện, cảnh tượng mình cùng với đệ tử môn hạ chết hết, cô căn bản không dám tưởng tượng. Cho dù sống sót thì chỉ sợ cũng không bằng heo chó. Bạch Tử Yên cũng không phải một cô gái sẹo lành là quên đi nổi đâu căn bản không rảnh mà để ý lông diễm không có người chú ý tới lông diễm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu đen trên tay chấn động vô hình như có như không tản ra trên người anh ta lông diễm cười cười thực lực tin long tông là điều các người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thả tôi thì tất cả mọi người mới có lợi lời nói của lông diễm đột nhiên mạnh mẽ hơn lúc này mộng phạm bọn họ cũng cảm nhận được điều gì thường bên cạnh lông diễm tông chủ anh ta muốn chạy trốn Từng đạo phi kiếm mang theo kiếm khí kinh khủng chém về phía Long Diễm. Nhưng quanh thân Long Diễm xuất hiện một cái chung lớn hư ảo màu vàng ống. Vừa rồi anh ta đã dùng thứ này ngăn chặn công kích của bảo thuyền. Thần vật có thể chống đỡ sức mạnh tương đương một kích toàn lực của ba vị đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, sao có thể là thứ mộng phạm bọn họ đánh nát được. Lúc trước kinh mạch của Bạch Tử Yên bị bà lão kia phong bế, phi kiếm cũng bị thu lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Diễm đột ngột trời khỏi mặt đất. Ha ha, đám đề điếm chúng mày, chuẩn bị tiếp nhận sự truy sát không bao giờ kết thúc của tinh Long Tông đi. Long Diễm tùy tiện cười ha hả, thân hình phóng tới bảo thuyền cực nhanh. Một khắc trước khi đi tới bảo thuyền. Long Diễm quay đầu nhìn nhóm Bạch Tử Yên cười gần. Hai tay Bạch Tử Yên nắm thật chặt, nắm đến đốt ngón tay trắng bệt. Bạch Tử Yên thật muốn cho mình hai cái bạc tai. Ngay cả một người mà cũng không canh giữ được. Ui ôi, chim nổ à! Một tiếng động vang lên không đúng lúc tạt một chậu nước lạnh cho Long Diễm. Một cái đầu đập thẳng về phía chuông lớn vàng ống bên cạnh Long Diễm. Bớt. Đầu dán thật chặt trên chuông lớn, con mắt chết không nhắm mắt nhìn chầm chầm Long Diễm, Long Diễm sợ đến toàn thân run rung. Đầu này chính là của cụ già lưng công. Thân hình tiêu trần đột nhiên xuất hiện phía trên Long Diễm. Long Diễm sợ đến vải cả linh hồn, muốn bước vào trong bảo thuyền. Nhưng anh ta lại vĩnh viễn không bước được bước này, đương nhiên nếu như anh ta không quay đầu lại chế dẻo, có lẽ đã lên được bảo thuyền rồi. Nhưng trên đời này không có hai chữ nếu như. Dưới chân tiêu trần phát lực, Long Diễm và chung lớn của anh ta rơi thẳng xuống đất. Đầm. Cả vùng không ngừng rung động, khí lãng mênh mông lật ngược hết thảy chung quanh. Một cái hố lớn bị đập ra. Bụi mù tán đi, Long Diễm như chó chết nằm trong hố lớn. Trên chuông lớn vàng ống bệnh chắc không thể phá được xuất hiện từng vết trạng nhìn rất kinh khủng. bớt bớt. Tiêu Trần đi tới dùng hai quyền đập vỡ chuông lớn. Hai mắt Long Diễm vô thần nhìn Tiêu Trần, người này là quái vật đấy à? Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Long Diễm lúc này. Khủ khủ, treo ngược lên mà vẫn có thể chạy. Tiêu Trần vui vẻ kéo chân Long Diễm chậm rãi đi tới chỗ bạch tử yên bọn họ. Mày không thể giết tao, tao là thiếu tông chủ của tinh Long Tông, mày không thể giết tao. Long Diễm lẩm bẩm nói, ánh mắt trống rộng giống như mất đi linh hồn. Hi hi hi. Tiêu Trần nở nụ cười, chỉ vào một cái cây to ở xa xa nói, mày yên tâm, mày tuyệt đối là người chết cuối cùng. Tao thề với cái cây kia. Nhìn Tiêu Trần giống như đại ma vương, nhóm người đi theo hầu Long Diễm không còn kiên cường như trước. Tất cả đều rất tự giác quỳ trên đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Trần nhìn ba chiếc bảo thuyền trên không, nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Lá liễu xanh lục bát ngát bay ra, cuốn về phía bảo thuyền trên bầu trời. Lá liễu nhanh chóng phóng đại, cuốn hai chiếc bảo thuyền vào trong thật chặt. Tiêu Trần nhẹ nhàng nắm tay lại, lá liễu co rút hết mức cực nhanh. Chương 787, dọn nhà các người treo lên trong nháy mắt, hai chiếc bảo thuyền giá trị liên thành đã bị xoắn thành mảnh nhỏ. Nhìn đám người quỳ dưới đất trung lẫy bẫy, tiêu trần vui vẻ nói, một kẻ trở về báo tin, để cho cái tinh long tông cho má gì đó biết, tất cả rửa cổ chờ đấy cho lão tử. Mẹ kiếp, một lão già háo sắc, một thằng quỷ hám gái, tôi thấy tinh long đại lục các người thối nát từ trong xương rồi. Lão già háo sắc tự nhiên là chỉ Điền Phong bị Tiêu Trần dìm chết đuối trong Vê Đúc Xê. Thằng quỷ hám gái chắc chắn là Long Diễm. Lời Tiêu Trần nói làm cho đám người quỳ dưới đất như được đại xá. Tất cả đều đứng lên, vội vã bay lên chiếc bảo thuyền còn lại trên bầu trời. Vẽ mặt Tiêu Trần mờ mịt nhìn bọn họ. Tất cả cúc lại đây cho bố. Tiêu Trần quát to chấn động đến mức núi lớn chung quanh không ngừng rung động. Mà mấy người đứng mũi chịu sao bị chấn đến thất khiếu chảy máu, ngã hụt xuống dưới. Bọn họ sợ đến suýt chút nữa tè ra quần, tất cả đều ngoan ngoãn quay ngược lại. Bố nói còn chưa rõ à? Cho một người trong chúng mày trở về báo tin, chỉ một người thôi. Sắc mặt cả đám trở nên nguội lạnh. Như thế có nghĩa tổng cộng 70, 80 người bọn họ chỉ có một người có thể sống sót trở về báo tin. Úi, tự đánh nhau đi. Người sống sót cuối cùng thì về báo tin. Tiêu trần trận trắng mắt, lười phải đồng thủ làm thịt bọn họ. Không muốn à. Nhìn dáng vẽ cảm đám như ăn phải cất, tiêu trần đá ra một cước, không khí ma sát kịch liệt, luôn sức mạnh mạnh mẽ đè nén không khí. Không khí chung quanh bị nén lại thành một điểm sáng chừng hạt gạo, điểm sáng bắn thẳng tới phía trước. Trong nháy mắt đã có 5 cái đầu người trực tiếp bị bắn thủng. Mùi máu tươi nồng nặc gây gắt tỏa ra. Động tác phải nhanh lên, nếu không, đến lúc đó tôi làm thịt các người hết, có thể danh ngạch duy nhất cũng không còn. Tiêu Trần cân nhắc nói. Thấy mấy người bị bắn thủng đầu, cảm đám như mới tỉnh mộng, đột nhiên trong số bọn họ có người tập kích người ở cạnh. Một hồi loạn chiến diễn ra. Cái gì là ma quỷ? Đây chính là ma quỷ. Một câu nói tùy tiện của Tiêu Trần đã khiến bọn họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Rất có thể một phút trước những người này còn là bạn bè, hoặc là huynh đệ. Nhưng bây giờ từng người lại cứ như giả thú chưa được khai sáng, điên cuồng cắn xé người bên cạnh. Tiêu Trần đặt mông ngồi trên lưng Long Diễm, phất phất tay, lá liễu trên bầu trời nhẹ nhàng trở về. Lá liễu vây ra một địa giới bốn góc. Vây đám người vật lộn lại, như là một trường đấu thú. Tiêu Trần nhìn bạch tử yên bọn họ nói, đi nghỉ ngơi một chút đi. Minh Nguyệt. Một tay Tiêu Trần kéo lấy Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lòng ngực ra ngoài. Anh làm gì thế, tôi ghét mùi máu. Lưu Tô Minh Nguyệt nhíu cái mũi nhỏ dễ thương, bất mãn nói. Tiêu Trần đứng dậy, thả Lưu Tô Minh Nguyệt trên vai Bạch Tử Yên trên, thân thể khỏe mạnh của mẹ như bị ngăn lại, Minh Nguyệt cô hỗ trợ một chút. Từm, được. Lưu Tô Minh Nguyệt hài lòng gật đầu, thân mật cà cà mặt vào Bạch Tử Yên, ngọt ngào kêu một tiếng, mẹ ơi. Bạch tử yên tò mò nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Rời khỏi nơi này dưới sự nâng đỡ của đệ tử. Tiêu Trần liếc mắt, nhà đầu kia mở miệng là nói luôn, tuyệt không ngại ngùng. Tiêu Trần lại đặt mông ngồi trên lưng Long Diễm, suýt nửa khiến Long Diễm bị ngồi đến rất cả kết. Rất nhanh, trường đấu thú, đã có kết quả, kẻ sống sót cuối cùng lại là một cô gái nhỏ ăn mặc như người hầu. Đôi mắt cô gái này tròn trịa, khuôn mặt tròn trịa, vô cùng dễ thương. Thấy cả người cô gái dính đầy máu, Tiêu Trần cười nói, vừa nhìn cô đã thấy có tiền đồ, đi đi, trở về báo tin, để cho bọn họ tập kết người cho tốt, chúng tôi đến sẽ đại quyết đấu. Miễn cho ông đây phải đi khắp nơi tìm người. Cô gái nhỏ cạn lời, quyển chuyển cúi đầu với Tiêu Trần, đa tạ ân không giết của công tử. Liên Nguyệt, bảo ba tôi đến cứu tôi, bảo ba tôi đến cứu tôi. Long Diễm cứ như thấy cộng rơm trà cứu mạng, khuôn mặt vàng dụ nước mắt nước mũi, không ngừng hét lên với cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ cười cười, nhìn cũng không thèm nhìn Long Diễm. Công tử, nô tỳ cáo từ. Long Diễm giữ tận nhìn cô gái nhỏ, nổi giận mắng, gái điếm tiện nhân nhà mày, tao nói chuyện với mày mà mày không nghe à. Lúc cô gái nhỏ leo lên bảo thuyền có quay đầu nhìn Long Diễm, hơi nở nụ cười. Vô cùng quyến rũ. Toàn thân Long Diễm lạnh lẽo, Đột nhiên nghĩ tới hình như đã từng quen biết khuôn mặt này. Hình như cô vợ thứ năm của anh ta cũng ngoái đầu nhìn lại rồi cười như thế, làm cho anh ta nhớ kỹ người phụ nữ cương liệt kia. Ý thức được cái điều gì đó, lòng Diễm mất hết ý chí, trở nên sụi lơ. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh ta cười nói, nhiều chuyện xấu nhiều người đòi nợ, kha kha kha. Chương 788, dọn nhà các người treo lên một ngày sau, trong núi lớn có thêm một trăm linh ba phần mộ. Một trăm trong đó là huynh để Lưu Vọng Thiên, toàn bộ bị cụ già lưng cộng chặn giết. Ba người khác ở bên kia là đệ tử Kính Hoa Tông bị bà lão ấm ở đó giết chết. Lưu Vọng Thiên gãy tay đã được Lưu Tô Minh Nguyệt Trị. Ông ta tìm được một nhánh cây, găm đầu cụ già tiêu trần mang về ở trên đó. Đầu người máu thịt be bé đối diện với phần mộ này cứ như là đang tạ tội Tiêu Trần đứng bên cạnh phần mộ Nét mặt âm trầm đáng sợ Long Diễm bị một sợi xích sắt buộc cổ Trông giống một con chó ngồi sổng bên cạnh Tiêu Trần Nhìn ba phần mộ trơ trọi Đột nhiên Tiêu Trần như bị bệnh tâm thần mà bật cười Mọi người hơi giật mình nhìn Tiêu Trần Không biết hắn bị làm sao Tiêu Trần lấy đoạn đao sau thắt lưng ra đi tới phần mộ người thứ nhất Không có mộ bia Đây là truyền thống của người tu hành. Người tu hành chết rồi thì là chết, hôi phi yên diệt, thần hồn cũng sẽ không còn lại một chút xíu nào. Tiêu Trần ngồi sổng xuống, dùng đoạn đao trong tay bắt đầu đào phần mộ. Bọn, bọn họ đều đã chết. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo tóc Tiêu Trần, có chút sợ hãi nói. Khí tức trên người Tiêu Trần làm cho cô hơi sợ. Tiêu Trần cười cười, tôi biết. Trần Trần, không nên như vậy. Bạch tử yên bọn họ xông tới, nhìn tiêu trần đào phần mộ từng chút từng chút một, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Tiêu trần cũng không dừng lại, không ngừng đào. Rất nhanh, một quan tài xuất hiện, tiêu trần mở quan tài ra, một mùi mát mẻ tảng ra. Đây là mùi hương do thứ bảo dưỡng thi thể không thối rửa phát ra. Thi thể trông rất sóng động, giống như chỉ đang ngủ. Đương nhiên tiêu trần nhớ kỹ chị gái nằm trong quan tài. Cô ấy tên là Tiếu Tiểu Tuyết, cười rộ lên có hai lúng đồng tiền nho nhỏ, một cô gái ôn nhu như nước. Cô ấy vẫn luôn thích dẫn Tiêu Trần đi dạo khắp núi đồi. Tìm một vài trái cây ngon ngon để ăn. Một mảnh lá liễu từ từ bay ra, lá liễu biến lớn. Tiêu Trần đặt thi thể trên lá liễu. Tiêu Trần lại bắt đầu đào phần mộ của người thứ hai. Cô ấy tên là Dư Linh Lung, rất thích hôn mặt của Tiêu Trần, cái kiểu luôn ông hôn Tiêu Trần không dừng được. Phần mộ người thứ ba được Tiêu Trần mở ra. Cô tên là Trương Hoa nhang, người cũng xinh đẹp như tên. Là cô gái thích chân diện nhất, rắm thúi nhất kính hoa tông. Thích cho Tiêu Trần mặc váy nhỏ, dạy Tiêu Trần khiêu vũ. Nhìn ba thi thể trên lá liễu, Tiêu Trần cười nói, Các chị gái, tôi mang các chị đi giết người. Giết cửu tộc bọn họ. Tiêu Trần phủi rớt buồn đất trên tay, nói với Bạch Tử Yên, Mẹ ơi, thu thập một chút, chuẩn bị dọn nhà. Dọn nhà. Bạch tử yên có chút ngơ ngác. Đi tin lông tông, người nào chọc vào ông đây, ông đây liền dọn sạch xem mày chạy đi đâu. Tiêu trần nhặt xích sắc xích lông Diễm lên, cột xích sắc lên lá liễu. Kéo thật tốt cho lão tử, nếu không ép cho cốt của mày rớt ra luôn. Lông Diễm mở to cặp mắt vô thần, gật đầu một cách máy móc. Quỷ mới biết một thiếu tông chủ không ai bị nổi, những ngày này đã phải trải qua cái gì mới biến thành như vậy. Núi lớn có chút trống vắng. Hai ngày này lại náo nhiệt. Bạch tử yên bọn họ bận thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Thực ra các cô vốn không cần phải thu thập gì cả, chỉ cần một cái nhẫn là chuẩn bị xong cả. Sở dĩ phải dây dưa hai ngày chủ yếu vẫn là vì yếu tố tâm lý đang tác quái. Dù sao cũng là địa phương mình đã sống cả đời, nói đi là đi, các cô vẫn có chút không nở về phần mảnh bảo địa này thì tiêu trần trực tiếp giao cho lưu vọng thiên và nho môn xử lý trải qua tai nạn lần này có lẽ tông môn có chút thực lực trên trung nguyên đại lục đều rơi vào hoàn cảnh sụp đổ hoàng hà tông và nho môn tự nhiên đã được xem là người đứng đầu trung nguyên đại lục tiêu trần để lại cho lưu vọng thiên và lão nho sinh mỗi người một mảnh lá liễu còn như lão hòa thượng sống chết không muốn lấy tiêu trần cũng không có cách nào thực ra lá liễu được xem như vật tiêu hao Dùng xong lực lượng chứa đựng bên trong, lá liễu sẽ tự động héo rũ. Nhưng lục liễu là nguy đế, thực lực mạnh đến có thể nói là sâu không lường được. Đồ đạc một vị nguy đế luyện chế, lực lượng bên trong khổng lồ cỡ nào, có lẽ hai tông môn dùng cả đời cũng chưa hết. Lá liễu quý giá dị thường, tiêu trần dặn dòi nhiều lần, không đến khoảnh khắc sinh tử thì tuyệt đối không thể để lá liễu hiện thế. Có cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bị người có tâm để ý đến, đó đúng là khởi đầu của tai nạn vô cùng vô tận. Hai ngày này Tiêu Trần không có chuyện gì, rất thân thiết với ba người Lão Hòa Thượng, Lưu Vọng Thiên và Lão Nho Sinh. Bốn người ngồi trong một đình nhỏ uống trà, trò chuyện. Ba người đều nhìn Tiêu Trần với vẻ kỳ lạ. Chương 789 Đi bởi vì trạng thái bây giờ của Tiêu Trần chỉ là một đứa trẻ bình thường, đã không còn thân thể và con mắt kinh khủng lúc trước. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng ba người cũng không mở miệng hỏi cái gì. Hỏi bí mật của người khác, đặc biệt là về chuyện tu hành chính là tối kỵ trong giới tu hành. Lần này Tiểu Hữu đi, sợ rằng hung hiểm dị thường, tinh long tông là thế lực điều khiển toàn bộ tinh không đại lục, thực lực mạnh đến không thể đo lường được, có thể Tiểu Hữu nên nghĩ lại sau đó rồi làm. Hai ngày này, hai người lão nho sinh và lão hòa thượng luôn khuyên nhũ Tiêu Trần không nên đi tinh Long Tông. Tiêu Trần cũng cười cười, chẳng thèm nói thêm gì với bọn họ. Sợ làm cái gì, cậu bạn nhỏ, cậu thật sự không suy nghĩ đến việc mang Hoàng Hà Tông chúng tôi theo à? Chúng ta cùng đi giết người chia của chẳng phải tốt đẹp lắm sao? Cả người lưu vọng thiên đều vô cùng tục tặng, mang bộ dạng lưu manh giang hồ, luôn muốn lăn lộn với Tiêu Trần. Tiêu Trần cười lắc đầu. Ông đừng đi, tôi cũng không thích đàn ông, kính hoa tông chúng tôi có một đống người đẹp rồi, mang theo một đám già khụ làm gì, khi đó chẳng phải là dê vào miệng cọc sao. Lưu vọng thiên tiết núi lắc đầu. Các ông chú ý linh khí thiên địa một chút. Nếu như linh khí bắt đầu trôi đi, các ông cũng nên chuẩn bị rời khỏi bất chú giới. Cuối cùng Tiêu Trần vẫn nói tin tức này cho ba người. Ba người có chút sửng sờ, không biết điều Tiêu Trần nói là có ý gì. Thế giới các ông sống quá nhỏ, hơn nữa chỉ là một sản phẩm phụ thuộc thế giới khác mà thôi, cuối cùng linh khí thiên địa cũng sẽ trở về thế giới kia. Cái thế giới trong miệng tiêu trần tất nhiên là chỉ địa cầu nơi có cơ hội thành đế. Sau khi ba người nghe xong, ngay cả lão hòa thượng luôn luôn bình tĩnh cũng có chút giật mình. Chuyện này, chuyện này, chuyện này là thật. Lưu vọng thiên có chút lắp bắp hỏi. Tiêu trần gật đầu, nếu như linh khí thiên địa bắt đầu trôi đi, Các ông chú ý phần cuối của biển Vạn sâm. Tiêu Trần cảm thấy nếu như linh khí thiên địa bắt đầu trôi đi, nơi phòng ấn thứ kinh khủng trên biển Vạn sâm rất có thể sẽ trở thành cửa ra vào hai thế giới. Điều này có ý nghĩa gì à? Lão Nho sinh nhìn ra phương xa, trải qua khiếp sợ ngắn ngũi, ngược lại trong lòng ông ta mang theo sự mong đợi vô hạn. Tiêu Trần cười gật đầu, bọn họ đến địa cầu nhìn thấy đám con gái ở đó cả ngày mặc váy ngắn. Không biết có thể cảm thán một tiếng đạo đức sụp đổ hay không? Tiêu Trần giải thích, nếu như linh khí bắt đầu trôi đi. Khả năng rất lớn chỗ đó sẽ trở thành cửa đi thông giữa hai thế giới. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, các ông đi đến địa cầu tìm một quốc gia tên là Hoa Hạ, tốt nhất là kết minh theo chân bọn họ, nếu có thể thì hỗ trợ chiếu cố một chút. Tính ra thì không chừng bất chu giới cũng được xem là nơi có thực lực mạnh nhất. Đại năng thần nhất cảnh rất nhiều, Nhân diệt cảnh cũng bình thường, đại lão nửa bước thần vô chỉ cảnh cũng không phải số ít, đi đến địa cầu nhất định sẽ gây nên chuyện trời lông đất lỡ. Cũng không biết những lực lượng này được thổi vào địa cầu sẽ tạo ra hỗn loạn gì. Lão Nho sinh khẽ vuốt trâu gật đầu cười nói, cái tên hoa hạ này rất dễ nghe. Tiêu Trần cười cười, thật tình không biết thần sáng chế thế giới, thủy thần cộng công của các người đụng vào đại thần Bất Chu Sơn cũng chỉ là một truyền thuyết thần thoại của hoa hạ mà thôi. Đi nhé, sau này còn gặp lại. Tiêu trần ông quyền, hành một cái lễ mang khí khái giang hồ. Thân hình nho nhỏ làm ra dáng vẽ lão giang hồ nhìn có chút khôi hại, nhưng lại rất nghiêm túc. Sau này còn gặp lại. Lưu vọng thiên ông quyền hoàng lễ. Hẹn gặp lại. Lão nho sinh thản nhiên phất tay chào từ biệt, trước sau luôn vân đạm phong khinh như một. A-di-đà Phật, Phật nói, chia xa là vì cuộc gặp tốt hơn. Khô thân đại sư chấp tay thành hình chữ thập nói lời từ biệt. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn lão hòa thượng, liếc mắt hỏi, Phật nào nói qua những lời này? Ha, lão hòa thượng tôi nói, khà khà. Khô thân đại sư cười gượng. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần, ba người rất ăn ý đồng thanh hô, lần này đi, một đường mạnh khỏe. Tiêu Trần không quay đầu lại, giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy. Lão hòa thượng, ông nhìn thấy gì không? Lão Nho Sinh nhìn địa phương tiêu trần biến mất hỏi. Ánh sáng cắt đứt bóng đêm vô tận. A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai. Đại thiện. Lão Nho Sinh vuốt trâu cười ha hả. Ui ui, sao lão già ông không hỏi tôi? Lưu vọng thiên bất mãn nói với Lão Nho Sinh. Lưu thí chủ nhìn thấy cái gì? Khô thân đại sư cười khanh khách hỏi. Bạn bè. Ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu chính là bạn bè. Lưu vọng thiên đắc ý lắc lắc đầu. Đại thiện. Ha ha, tiếng cười hào hùng vang lên trong trời đất. Một mảnh lá liễu ở trên trời lơ lửng nhẹ nhàng đi xa. Chương 790, trung hình trên lá liễu có rất nhiều người đang đứng, một đám con gái xinh đẹp trung động lòng người. Các cô quay đầu lại nhìn đại địa phía dưới dần dần mơ hộ, có người hưng phấn có người tâm thần bất định. Ba thi thể tuyệt đẹp dị thường được đặt ở chính giữa. Tiêu Trần nhìn ba thi thể, lại nở nụ cười để lộ hàm răng cương thi sắc nhọn. Long Diễm giống như con chó ngồi sổng bên cạnh Tiêu Trần, hai mắt vô thần nhìn nơi xa. Phương hướng đó là địa bàn của anh ta, trong mắt Long Diễm có một tia ánh sáng. Tinh Long Tông, bá chủ thực sự của Tinh Long Đại Lục về mặt ý nghĩa. Tất cả tông môn mặc kệ là chính hay tạ đều phải nhìn sắc mặt tinh Long Tông mà sống. Đương nhiên, đoạn thời gian trước tinh Long Tông đã gây ra chuyện cười lớn. Con gái riêng của tông chủ tinh Long Tông thế mà suýt chút nữa đã bị điền phong dâm tạ đạp nát. Tông chủ tinh Long Tông Long Dược Thiên lúc còn trẻ lưu tình khắp nơi, kết quả để lại con gái riêng mà chính mình cũng không biết. Người phụ nữ kia cũng quá mạnh mẽ, không chịu nổi Long Dược Thiên trêu hoa gẹo cỏ, sinh con ra rồi cũng không nói cho ông ta biết. Nếu không vì con gái bị bọn Cường Hảo bắt cóc nên bà ta tìm tới Long Dược Thiên, thì đến tận bây giờ có lẽ Long Dược Thiên cũng chẳng hay biết mình còn có một cô con gái. Chuyện này khiến Long Dược Thiên vô cùng lúng túng, toàn bộ đại lục đều đang bàn tán xôn xao Mấu chốt ở đây là Điền Phong còn dám bỏ chạy, mẹ nó quá lẳng lơ rồi. Trụ sở chính của Tinh Long Tông nằm ở trên Đan Minh Sơn. Đan Minh Sơn chính là vùng đất đầu tiên của Tinh Long Đại Lục được ban ân lành. Ngọn núi rộng lớn vô biên, có vô số thiên tài địa bảo, mọi loại chim và muôn thú kỳ bí đều có thể nhìn thấy ở đây, quả nhiên là nơi tốt núi, tốt nước tốt cả mọi cảnh vật. Thiên Đăng Cung, vị trí đầu não then chốt của toàn bộ tinh Long Tông, cũng chính là nơi ở của tông chủ Long Dược Thiên. Ở đây có một chiếc thang rất nổi tiếng, tên là Thanh Vân. Thang Thanh Vân có tổng cộng 9.999 bậc. Mỗi năm năm một lần tinh Long Tông sẽ chiêu mộ một loạt đệ tử mới. Điều đầu tiên mà đám đệ tử sau khi nhập môn làm là bắt đầu leo thang thanh vân, được nghe lời răng dạy của tinh long tông chủ. Quá trình này được người ngoài gọi là lên thẳng lên trời xanh. Gia nhập vào tinh long tông thể hiện rằng bạn có một bối cảnh cực kỳ cường thế, tài nguyên tu luyện phong phú, dẫu bạn có là đầu heo đi chăng nữa thì tu luyện ở đây cũng có thể thành tiên. huống hồ người vào được tinh long tông sao có thể là đầu heo được chứ? Vừa hay hôm nay lại đúng là ngày leo thẳng lên trời xanh. Ngay khi còn rất sớm đã có hàng ngàn nam nữ, thậm chí còn có thiếu niên còn chưa đủ tuổi đã tề tựu đông đủ ở dưới thang thanh vân. Nhưng có người tinh ý phát hiện hình như hôm nay thiên đàn cung hơi trầm mặc, trong không khí có một cổ sát khí khó tả. Còn có rất nhiều nhân vật lớn từ các môn phái khác cũng đến, dẫn đầu lục tục bước lên thang thanh vân. Ở Tinh Long Tông có một quy tắc đó là bất kể ai muốn tiến vào thiên đàng cung đều phải đi bộ qua thang thanh vân để vào cung điện, nếu không sẽ giết không tha. Hình như người đó là tán tu trung minh đạo nhân. Trung minh đạo nhân nào? Chính là kẻ đã giết chết 36 đồng của Bắc Hải. Lực lượng yên diệt đại năng của anh ta khiến cho quỷ khóc sói tru. Là anh ta đấy à? Không ngờ nhìn anh ta giống một ông già ghê. Đệ tử đầu tiên gia nhập tinh Long Tông trong năm này có hơi lớn tuổi, sinh ra trong danh môn gia tộc, là đệ tử có hiểu biết rộng, bắt đầu thảo luận, đó là Bạch Hạt Chân Nhân. Đó là Sơn Phong Đạo Nhân. Ngày càng có nhiều, ông lớn bước lên thang Thanh Vân, bầu không khí bị đè nén đến ngột ngạt nhưng cũng hừng hực khí thế. Có người âm thầm đến, vừa đến thời gian của buổi trưa tổng cộng có đến mấy trăm vị đại năng đã đến nơi này. Lúc này hai bóng người từ trên cao chạy xuống. Nhìn quần áo, hẳn là đệ tử nội môn của tinh Long Tông. Họ mang theo một một cây cọc gỗ, trên cọc chính là thân hình của một cô gái nhún đầy máu. Khuôn mặt cô cũng dính máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đáng yêu. Có thể thấy trên người cô gái này vẫn còn những con trùng đen đang trường qua trường lại khắp cơ thể, mà dưới lớp da cũng có thứ gì đó đang nhúc nhích như thể có vật gì đó đang bò dưới da. Hai đệ tử của tinh lông tông mang chiếc cọc kia đến cắm ngay dưới lối đi lên thang thanh vân. Đệ tử mới nhập môn nhìn cô gái bị treo cổ trên cây cọc, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Sư huynh Chuyện này, đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Một đệ tử hơi to gan mạnh dạn hỏi. Bớt. Cái tác thật mạnh cứ thế rơi trên mặt đệ tử mới.